Trường 40, đừng sợ, tôi sẽ hướng dẫn cậu. Sau khi trở về từ New York, trợ lý của Quý Nhiên cũng chính thức nhận việc. Đó là Hà Thư Hàm, một người khá thân thiết với cậu. Lúc trước hai người từng có dịp công tác chung tại Landing Winery. Sau đó có vẻ Hà Thư Hàm đã được điều sang bộ phận cổ phiếu. Không ngờ cô lại chủ động xin chuyển qua đây, Quý Nhiên dẫn Hà. Thư Hàm đến văn phòng, khá bất ngờ. Không phải cậu được điều sang bộ phận cổ phiếu rồi sao? Sao đột nhiên lại muốn qua đây? Hà Thư Hàm đáp, tớ không thích làm thị trường thứ cấp, định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại bộ phận tài trợ cổ phần nên muốn nhanh chóng quen với quy trình ở. Đây, dự án IPO từ giai đoạn phát triển đến triển khai đều cực kỳ phức tạp, liên quan đến quy định, thị trường, doanh nghiệp, còn phải phối hợp với các văn phòng kế toán và luật. Đây là một dự án khổng lồ, những thực tập sinh khi mới vào đều bỡ ngỡ, mù mịt không biết gì, đi theo một dự án hoàn chỉnh là cách nhanh nhất để quen thuộc với quy trình, ban đầu quý nhiên còn hơi oán trách hàn thâm. Giao cho mình quá nhiều việc, nhưng giờ nghĩ lại, thật ra đó là một sự nâng đỡ lớn đối với cậu, khiến cậu rất biết ơn, từng trải qua nhiều khó khăn, quý nhiên cũng vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm. Của mình với Hà Thư Hàm Cậu nói cho cô biết nội dung công việc Và các lưu ý Còn chia sẻ cả những mẹo đánh giá người của mình Dêm thì lười biếng Tính cách quể hoài Làm việc không nhiệt tình nhưng mềm mỏng Thích Mềm hơn cứng Leo là kiểu người lao vào công việc Không cần khuyến khích Nhưng đôi lúc vì quá chăm chỉ dễ Khiến cả nhóm lo lắng À thì như bà mẹ khó tính Phần lớn thời gian dễ tính Nhưng đừng phạm lỗi lớn, nếu không, bà mẹ ấy sẽ trở thành khẩu Phật tâm xa, về phần xếp hàn thâm, quý nhiên ngừng lại một chút, cố giữ giọng bình thản, Samuel chỉ trông có vẻ khó gần. Thôi, thực ra là người rất tốt, cậu cứ giao tiếp bình thường, không cần sợ anh ấy, hà thư hàm rụt cổ lại, khó mà tin nổi, lời này cậu có tin không, quý nhiên, hà thư hàm lắc đầu lia. Lịa, thôi. Tớ cứ báo cáo công việc với A Sơ là hơn, quý nhiên nhớ lại lúc mới làm dưới quyền hàn thâm, lúc cũng từng nói với cậu những lời tương tự, và cậu cũng phản ứng y hệt hà thư. Hàm, thời gian trôi đi, gió đã đổi chiều, không ngờ giờ đây chính quý nhiên lại nói ra những lời đó, nhưng hàn thâm thực sự là một cấp trên rất tốt, so với kiểu xếp dễ tính nhưng mặc kệ nhân. Viên Quý nhiên tha theo hàn thâm người có phần nghiêm khắc nhưng lại tạo cho cậu không gian phát triển, trong lòng quý nhiên lại nổi lên một loạt những bong bóng nhỏ, công tư phân. Minh, công tư phân Minh, công tư phân Minh, quý nhiên tự nhắc nhở mình rằng, dù hàn thâm tốt thế nào thì anh cũng chỉ là một cấp trên tốt, chỉ vậy mà thôi, với sự tham gia của Hà Thư Hàm, quý. Nhiên có thể thoát khỏi một số công việc vụn vặt lặp đi lặp lại để tham gia vào những dự án mới, cho em làm tư vấn doanh nghiệp. Quý nhiên nhìn tin nhắn trong khung chat, có chút không thể. Phản ứng lại ngay, chỉ một phút trước, cậu nhận được nhiệm vụ mới từ Hàn Thâm, đưa ra một bản tư vấn khả thi về định hướng phát triển của game, cộng sinh, tuần tới sẽ có cuộc họp với doanh nghiệp, quý nhiên chưa từng làm việc này. Nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, cậu có phần mông lung, sao lại chọn em, trong ấn tượng của cậu, chỉ những người rất có kinh nghiệm mới đảm nhiệm. Việc tư vấn doanh nghiệp, Samuel, họ đã xem báo cáo phân tích của cậu năm ngoái, thấy có thể tham khảo, năm ngoái cậu đúng là có viết một bản báo cáo, nhưng lúc đó cậu nghĩ hàn thâm đang. Phạt mình nên mới giao công việc này, nào ngờ lại thực sự có tác dụng. Quý nhiên thích chơi game, hơn nữa còn có cảm tình sâu sắc với trò này, vì vậy bài phân tích cậu viết ra cũng khá cảm. Sốp, nhưng đó chỉ là làm bài tập, chính cậu đọc lại cũng thấy toàn lý tưởng hóa, hầu như không có tính khả thi cao, có lẽ là do bên doanh nghiệp muốn tìm một người từng chơi game tham gia vào dự án, quý nhiên nghĩ mình chỉ tham gia vào dự án và chịu trách nhiệm một phần nào đó. Liền nhanh chóng chấp nhận sắp xếp của Hàn Thâm. Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ là Hàn Thâm lại muốn cậu chịu trách nhiệm cả dự án. Quý nhiên đau đầu, theo phản xạ trả lời rằng không thể làm được, cậu chỉ là một thực tập sinh, làm sao dám. Đưa ra ý kiến chuyên nghiệp cho doanh nghiệp chứ, Samuel, cậu không muốn làm hay sợ mình làm không tốt, anh vẫn thẳng thắn như cũ, Julian. Sợ không làm tốt, Samuel. Đừng sợ, tôi sẽ hướng dẫn cậu." Quý Nhiên nhìn dòng chữ đó, ngồi trước màn hình máy tính mà ngẩn ngơ, ánh mắt của cậu như thể xuyên qua màn hình, nhìn thấy được dáng vẻ của Hàn Thâm khi nói câu đó, bao dung và ấm áp, mang theo sự hướng dẫn và khích lệ, giống như cái lần anh giúp cậu thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. Nhưng cũng có những mệnh lệnh đúng lúc, vì anh biết rằng có thể cậu sẽ chạy trốn. Cần phải có thái độ mạnh mẽ một chút để cậu chấp nhận những bọt khí mà quý nhiên khó khăn lắm mới đè nén. Xuống lại xuất hiện, cậu cảm thấy mình giống một chiếc máy bắn bong bóng. Chỉ cần hàn thâm thổi nhẹ là cậu lại phun ra vô số bong bóng màu sắc, công tư phân minh, công tư phân minh, công tư phân minh. Quý nhiên thâm niệm 3 lần trong lòng, sau đó trả lời hàn thâm, cụ thể phải làm thế nào? Hàn Thâm gửi cho cậu một email kể từ khi WeChat và DingTalk trở nên phổ biến, ngoài những email lưu trữ Giờ đây hầu như không ai viết email nữa, nhưng Hàn Thâm đã gửi một email dài, chỉ ra chi tiết quy trình công việc, phương pháp nghiên cứu, các bộ phận và nhân viên có thể hợp. Tác, anh còn liệt kê hàng loạt vấn đề mà quý nhiên có thể gặp phải. Anh nói với Quý Nhiên rằng trước tiên phải phân tích tình hình kinh tế xã hội tổng thể, sau đó dự đoán xu hướng phát triển. Của ngành công nghiệp game trong bối cảnh chung, rồi áp dụng cụ thể vào trò chơi, cộng sinh, tôn trọng xu hướng thời đại, không đưa ra khuyến nghị tách rời khỏi bối cảnh lớn, tất nhiên. Ngoài các yếu tố kinh tế, còn phải cân nhắc đến rủi ro bên ngoài và cả các mâu thuẫn nội tại của công ty. Vì tất cả những điều này đều là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của trò chơi, phương pháp thực hiện cụ thể, tài khoản thực tập sinh của cậu đã được cấp quyền, có thể sử dụng kho dữ liệu phong phú như nhân viên chính thức. Ngoài ra, cậu có thể tham vấn chuyên gia tư vấn và yêu cầu các nhà nghiên cứu cung cấp dữ liệu mới nhất. Tôi đã thông báo trước, họ sẽ hỗ trợ công việc của cậu, đây là dự án đầu tiên cậu đảm Nhận, hãy yên tâm mà làm, Julian, tôi mong đợi tin tốt từ cậu, quý nhiên đọc đi đọc lại email nhiều lần, đặc biệt là câu cuối cùng, đây là những dòng chữ mà Hàn Thâm đã ngồi trước máy tính. Tự tay viết ra, Hàn Thâm từng nói phải công tư phân minh, cho nên dù bây giờ họ không còn liên lạc riêng, anh vẫn hướng dẫn, kỳ vọng và khích lệ cậu trong công việc, quý nhiên nhắm mắt lại. Nén sự sau xuyến trong lòng, bình tĩnh trả lời email, "Samuel, em đã nhận được email, em sẽ gửi bản báo cáo sơ bộ vào thứ năm, việc tư vấn cho doanh nghiệp không phải là một công việc dễ. Giang, chưa quyển còn phải phối hợp nhiều dữ liệu khác nhau, gặp gỡ và làm việc với các chuyên gia tư vấn và các nhà nghiên cứu xa lạc, nhưng quý nhiên vẫn hào hứng, cậu thích những công việc có tính sáng tạo thế này." Vì nó khiến cậu cảm thấy bản thân có giá trị, đang thực sự tạo ra điều gì đó. Đương nhiên cậu cũng hiểu rằng những công việc cơ bản phải có người làm, bây giờ quý. Nhiên cũng không còn phản cảm với chúng nữa, làm những công việc nên tảng khiến cậu cảm thấy an tâm. Thứ năm, quý nhiên gửi báo cáo cho hàn thâm, gần như không có chỉnh sửa gì mà truyền Thẳng cho bên doanh nghiệp, chiều thứ sáu. Quý nhiên và hàn thâm gặp mặt người phụ trách đội, cộng sinh, trò chơi, cộng sinh, ra mắt nhiều năm, là một sản phẩm bùng nổ với tổng doanh thu gần. 60 tỷ, giai đoạn sau của trò chơi dần xuất hiện tình trạng trứng lại, nhiều người chơi bắt đầu rời đi, có không ít người dùng phản hồi tiêu cực từ bên ngoài, quý nhiên đã chơi trò này nhiều năm nên, có tình cảm sâu sắc đối với nó. Cậu vô cùng tâm huyết trong việc tư vấn. Cậu chỉ không ngờ rằng, ngoài họ ra còn có một tổ chức tư vấn khác tham gia, dù hơi bất ngờ nhưng quý nhiên nhanh chóng chấp nhận việc hợp tác với họ. Dù gì thì đây cũng là một trò chơi lớn, không thể chỉ nghe theo một phía, nhưng điều quý nhiên không ngờ là quan điểm của tư vấn viên bên đó hoàn toàn đối lập với cậu, mới gặp chưa bao lâu. Đã tranh cái, Tại trụ sở công ty game, Tổng Giám đốc La Minh Trạch hơi nhăn nhó nói, từ năm ngoái, cộng sinh đã rơi vào làn sóng dư luận, nội bộ chúng tôi cũng đã thảo luận nhưng có quá. Nhiều ý kiến nên không biết nên nghe theo ai, vì thế muốn nghe ý kiến của các chuyên gia, quý nhiên nói ra quan điểm của nhóm họ, ngành công nghiệp game đã lâu rồi không có bước đột phá về. Lối chơi và công nghệ Chia khóa cạnh tranh hiện nay là làm nội dung thật tốt. Cộng sinh có lợi thế về đồ họa, âm nhạc và vận hành, nhưng chúng tôi cho rằng cốt lõi của trò chơi là ở hai điểm sau. Một là cốt truyện chất lượng, hai là xây dựng nhân vật. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của các nhân vật trong thẻ bài. Trò chơi đã vận hành lâu rồi, việc có một số lượng người chơi nhất định rời đi là không tránh khỏi, nhưng dữ liệu cho thấy. Rằng khi tung ra các bản cập nhật với cốt truyện hấp dẫn và nhân vật xuất sắc, doanh thu sẽ tăng mạnh, chúng tôi đề xuất tiếp tục đầu tư vào cốt truyện và xây dựng nhân vật, đó là lợi thế. Cạnh tranh của Cộng sinh là điểm có thể tạo ra khác biệt lớn với các trò chơi khác, La minh Trạch gật đầu, nhưng cũng có chút bối rối, chúng tôi luôn rất chú trọng đến cốt truyện và nhân vật. Nhưng dường như vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi Quý nhiên Đó là vì phiên bản cốt chuyện gần đây của các anh thật sự chẳng ra gì Nhân vật thì không để lại ấn tượng Doanh thu có cao mới là Dĩ nhiên là quý nhiên chỉ dám thầm nhủ trong lòng Nếu dám nói thẳng trước mặt khách hàng thế này Cậu chắc chắn sẽ bị đuổi ngay lập tức Chúng ta làm dịch vụ Mọi thứ phải lấy khách hàng làm chuẩn Quý nhiên thầm nhắc nhở mình Mỉm cười nói, có khả năng nào là do cốt truyện gần đây chưa đáp ứng được kỳ vọng của người chơi không? La Minh trạch im. Lặng, chuyên viên tư vấn khác lại lên tiếng, cốt truyện là thứ mỗi người đều có quan điểm riêng, khó mà đánh giá được cái nào hay hơn cái nào. Nhưng chúng tôi có một phương pháp, có thể sử dụng chi phí thấp nhất để đạt được lợi nhuận tối đa cho trò chơi, hơn nữa là lợi nhuận có thể tái tạo người đó nói một cách đầy tự tin, nhưng là Minh trạch lại có vẻ bình tĩnh hơn quý nhiên tưởng. Chỉ hỏi phương pháp gì? Chuyên viên tư vấn nói, trò chơi là một sản phẩm, mà sản phẩm thì phải phục vụ người dùng mục tiêu. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ nam nữ người chơi của cộng sinh là 73 đa phần là nam giới. Vậy nam giới thích gì? Câu trả lời quá rõ ràng, Quý Nhiên bỗng cảm thấy một dự cảm không hay, quả. Nhiên, ngay sau đó đối phương bật cười, tiếp lời, tôi nói có phần TH sau TC, nhưng thực tế là vậy, nam game thủ không cần nhiều, chỉ cần tắt lưới đen, ngực to và phục tùng nhân vật chính. Chỉ cần đáp ứng ba điều này, họ sẽ sẵn sàng rút thẻ. Còn về cốt truyện và xây dựng nhân vật mà anh Quý nói, có thì tốt. Không có cũng chẳng sao, quý nhiên không thể tin nổi, vậy thì cống. Sinh có khác gì những game bán nội dung KS sao sao gờ sao đâu, đối phương nhún vai, bình thản đáp, cốt truyện game dù hay đến đâu thì cũng chỉ là hàng hóa, công ty cần dựa vào đó để kiếm tiền. Tôi chỉ đưa ra cách mang lại lợi nhuận cao hơn, quý nhiên hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của hắn, nghiêm túc phản bác. Cộng sinh là game dành cho mọi đối tượng chứ không phải là game. Đặc biệt dành cho nam giới. Nếu cứ đi theo hướng mờ ám, người chơi thông thường sẽ rời đi rất nhanh. Trong thời gian ngắn có thể có doanh thu cao, nhưng về lâu dài không có lợi cho việc duy trì game. Dù các anh có dùng nội dung KS sao sao G sao thì vẫn có các game nhỏ khác có thể còn thoáng hơn, nội dung táo bảo hơn. Nếu thực sự đi theo con đường đó, cộng sinh sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh. Cốt lõi của mình và tự diệt vong nhanh hơn, hai bên lại tranh luận rất lâu mà không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng La Minh Trạch vẫn chưa chốt ý kiến nào, chỉ bảo rằng trời đã muộn, mỏi. Người nên đi ăn tối, quý nhiên, dù cậu và người cố vấn kia đã tranh cãi vài vòng nhưng ngoài công việc thì họ vẫn giữ mối quan hệ hài hòa khi ra về. Vị cô vấn lại gần hỏi anh, cậu chuyên nghiên cứu ngành game mà Quý nhiên lắc đầu, tôi chỉ có hứng thú, lại chơi nhiều nên hiểu đôi chút. Đối phương gật đầu, đề nghị kết bản WeChat. Quý nhiên đồng ý, sau khi kết bạn xong, cậu vào xem trang cá nhân của đối phương. Toàn là ảnh phong cảnh lành mạnh cùng một số chia sẻ về công việc, không giống người có sở thích TH sao? T.C. Quý nhiên bèn hỏi hắn, anh thực sự nghĩ thế sao? Tất lưới đen, ngực to, phục tùng nhân vật chính là đủ thỏa mãn anh. Người kia lại lắc đầu nói, đó là kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Một game có tuổi thọ giới hạn, cộng sinh đã bước. Vào giai đoạn sau, suy tàn là tất yếu. Tôi chỉ đưa ra cách tối đa hóa lợi nhuận, còn những thứ khác là điều họ cần cân nhắc, tối đa hóa lợi nhuận sao? Quý nhiên ngược lại thấy khâm phục anh ta, đây mới thực sự là công tư phân. Minh, trong bữa tiệc, Quý nhiên gần như không uống rượu, chủ yếu lắng nghe Tổng Giám đốc La Minh Trạch than thở về việc anh vất vả, gian chuân thế nào, thật ra Quý nhiên không thể đồng cảm. Lắm, dù sao cậu cũng chỉ là một người làm công ăn lương, khó mà thấu hiểu được nỗi buồn của người năm ngoái kiếm 10 tỷ nhưng năm nay chỉ kiếm được 5 tỷ. Nhưng cậu thích game cộng sinh Cũng vì từng yêu thích Nên mới hy vọng game có thể phát triển tốt Sau bữa ăn Quý nhiên chào tạm biệt tổng giám đốc Trong cơn say la minh Trạch Nhìn anh với ánh mắt chân thành Phân tích Của cậu khiến tôi như được gội đầu tỉnh ngộ Giúp tôi tìm lại đam mê ban đầu Tôi quyết định sẽ theo gợi ý của các cậu Tạo ra thêm nội dung và nhân vật chất lượng Quý nhiên thoáng vui mừng Thầm nghĩ rằng nỗ lực của mình quả thật không uổng phí. Nhưng không ngờ sau Khi đi về in xong. Ra đến cửa lại thấy La Minh Trạch nắm tay vị cố vấn kia. Dùng đúng giọng nói khi nãy với anh để nói. Những đề xuất của các cậu rất thực dụng. Giúp tôi định hướng được. Hướng đi tương lai của game. Tôi quyết định sẽ theo đề xuất của các cậu. Đưa thêm nhiều nhân vật nhắm đúng đối tượng để tăng doanh thu thể. Quý nhiên. Thật là quá đáng mà. Trên đường về quý nhiên không nhịn Được mà than thở với Hàn Thâm. Nói gì mà tìm lại đam mê ban đầu. Cuối cùng cũng chỉ là bán nội dung cây ết sao sao gờ sao. Còn bảo phân tích của tôi khiến anh ta tỉnh ngộ Đã tỉnh mộ rồi sao không làm theo. Chuyện bình thường thôi. Hàn Thâm nói. Chúng ta tư vấn chỉ là đưa ra đề xuất. Còn làm thế nào là do. Doanh nghiệp quyết định. Quý nhiên không vui lắm, dù biết là như vậy nhưng khi thực sự gặp phải thì vẫn thấy bực, hơn nữa, quý nhiên hơi nhụt chí lại hỏi Hàn Thâm, có phải do phân tích của em vẫn còn non nớt không? Chưa đưa được gợi ý phù hợp, Hàn Thâm lắc đầu, theo tôi thấy, báo cáo của cậu không sai, các phương pháp đưa ra cũng rất có giá trị, nhưng có thể doanh nghiệp không thể thực hiện theo mong. Đời của cậu trong việc xây dựng cốt truyện và tạo ra nhân vật xuất sắc nên mới lựa chọn cách khác, quý nhiên im lặng một lúc, sau đó lại nói, trước đây thầy hướng dẫn cũng từng nói, luận, văn của tôi qua lý tưởng hóa, quá sách vở, thiếu tính thực tiễn. Khi đó tôi còn không hiểu, nghĩ rằng lý thuyết nên như thế nào thì thực tế cũng phải vậy, hoặc ít nhất đạt được 80%, nói đến đây. Cậu trở nên ỉu xìu nhưng khi thực sự tiếp xúc với doanh nghiệp, thị trường mới phát hiện thực tế phức tạp và chậm trễ hơn nghiên cứu rất nhiều. Không phải lỗi của cậu, hàn thâm nói với quý nhiên, chúng ta làm lý thuyết có thể xông lên hàng. Đâu đưa ra quan điểm và phương pháp tiên tiến nhất. Nhưng khi thực hiện, có khi chỉ áp dụng được một nửa, thậm chí chưa đến một nửa. Không phải người thực hiện không cố gắng, cũng không phải lý thuyết sai, chỉ là thực tế phức tạp hơn lý. Thuyết nhiều, quý nhiên không còn là sinh viên sống trong tháp Nga, nhưng khi đối diện với những khác biệt này, cậu vẫn cảm thấy bối rối, hàn thâm, mỗi người đều có lập trường và quan điểm. Riêng, dù mô hình có tinh vi đến đâu cũng không thể mô phỏng hoàn toàn sự phức tạp của thực tế. Ngay cả người mạnh mẽ và kiểm soát nhất cũng không thể hoàn toàn nằm giữ mọi thứ. Là người trong ngành, chúng ta càng phải nhận thức được khoảng cách này và đưa ra giải pháp phù hợp với thực tế. Quý nhiên có chút ngạc nhiên, không ngờ người tài giỏi và mạnh mẽ như Hàn. Thâm lại có những suy nghĩ sâu sắc như vậy, quý nhiên bỗng hiểu được tại sao cậu luôn cảm thấy ở Hàn Thâm có một cảm giác mâu thuẫn vì trong anh vừa có sự kiềm chế vừa có sự kiểm soát. Quý nhiên cảm nhận được tính kiểm soát trong tính cách của Hàn Thâm, nhưng anh không phải người độc đoán, anh tôn trọng sự khác biệt của từng cá nhân. Dù đưa ra đề xuất cũng tôn trọng đối phương, không ép buộc người khác, anh ấy biết nhẫn nại và tự kiềm chế, quý nhiên dần nhận ra rằng Hàn Thâm và mình là cùng một kiểu người, cả hai đều đã quen với việc nhẫn nhịn và kiềm chế. Cậu là do hoàn cảnh trưởng thành go bó nên buộc phải nhẫn nhịn. Bây giờ mới dần dần điều chỉnh được, nhưng Hàn Thâm thì khác. Anh có hậu thuẫn mạnh mẽ và đã đạt được vô số thành công lớn. Nếu muốn, quý nhiên cảm thấy Hàn Thâm có thể kiểm soát được hầu hết mọi người và mọi việc. Nhưng anh lại không làm vậy. Anh khéo léo giới hạn bản thân trong một khuôn khổ nhất định trước. Đây Hàn Thâm đã bảo anh Dũng Cảm bày tỏ nhu cầu của mình. Vậy nhu cầu của Hàn Thâm đã được thỏa mãn chưa? Quỳ nhiên bỗng thấy xót xa, nhưng lại nhận ra mình không có tư cách để xót xa cho. Anh ấy, thế nên cậu chỉ để cuộc trò chuyện dừng lại ở bề ngoài mà thôi. Tiếp tục hỏi Hàn Thâm, vậy phải làm sao đây? Trong tình huống này chỉ còn cách hòa giải thôi sao? Hàn Thâm đáp, đây là cách hợp lý nhất. Quý nhiên nhìn anh vài giây rồi đột nhiên hỏi, thế anh đã hòa giải chưa? Hàn thâm cúi mắt nhìn. Cậu, cậu không thấy câu hỏi này hơi quá phận sao? Quý nhiên không còn sợ hàn thâm như trước, thậm chí còn dám hỏi một cách đầy khiêu khích, hay là anh không dám trả lời? Hàn thâm khẽ. Cười, đưa tay phải ra định chạm vào đầu quý nhiên, nhưng đến giữa chừng thì đột ngột dừng lại rồi chuyển sang chỉnh lại cà vạt trước ngực. Thực ra quý nhiên rất muốn hỏi Hàn Thâm có phải anh. Đang nhẫn nhịn không? Nhưng cậu không thể thốt nên lời. Rồi cậu nghe Hàn Thâm nói tiếp. Tôi chỉ hòa giải ở những vấn đề bình thường. Một khi chạm đến giới hạn, tôi sẽ không nhượng bổ.